Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2936 dịch Dung Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, hai người này tu vi thật cũng không thể nhẹ. Nhục đều có đồng huyền trung kỳ cảnh giới, để ở nơi đâu đều là cao. Giai tu tiên giả đáng tiếc đối với chính mình mà nói như trước cùng. Con sâu cái kiến kém phản phất. Hai vị theo dõi tỉnh mố lâu như vậy, thế nhưng mà đối với ta có mưu, đồ. Lâm Hiên lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai, ngữ khí không. Mang theo mảy may hỉ nộ, phản phất chỉ là nói một kiện không có ý. Nghĩa việc nhỏ mà thôi. Mà theo hắn đích thoải ngữ trên người vốn là đè nén linh lực cũng. Từng điểm từng điểm tách xa mà xa, đem phân thần kỳ tu vi hiển lộ. Không thể nghi ngờ. tiền bối đã hiểu lầm tiểu nhân huyên muội chỉ là đi ngang qua nơi. Đây trùng hợp cùng tiền bối gặp nhau theo dõi sự tình từ đâu nói. Lên là mượn một cái lá gan tiểu nhân cũng tuyệt đối không dám làm. Như vậy cách này quả nhiên là cơ duyên xảo hợp. Cách kia mạch. Diện thư sinh bộ dáng ra hỏa vội mở miệng phân bua. Cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên nở nụ cười cắt hạ khẩu tài cũng không phải sai, bất quá. Ngươi cho rằng tùy tiện vài câu lý do có thể qua loa các trách đi qua. Sao? Tiện bối, cái này thật sự là lầm mệnh. Nàng kia cũng bề bổn muốn giải thích, Lâm Hiên lại không có tâm tư. Nghe bọn hắn ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ hiểu lầm cũng tốt, trùng hợp. Cũng thí, các ngươi đắc âm hồn rượu vật, lại phát hiện Lâm Mỗ hành tung vậy thì tự nhận xui xẻo ngoan ngoãn đi âm ti địa phủ tánh mạng của các ngươi Lâm mố nhận lời này vừa ra khỏi miệng Lâm Hiên thần sắc thoáng một phát âm hàn xuống tay áo hất lên chỉ thấy lệ mang hành động lớn hơn mười đạo kiếm khí do trong tay áo ngư du mà ra, raênh phong biến dài một lát đã có dài đến vài xích Sau đó suy suy âm thanh truyền vào lỗ tai Nhưng lại như là gió táp mưa rào Như lấy hai người gà bắn Cái kia hai tên ra hỏa vốn là còn muốn xảo ngôn lệnh sắc một phen Không nghĩ tới lâm hiên đồng thủ nhanh như vậy Sắc mặt thoáng cái tái nhợt vô huyết Trong nội tâm sợ hãi vô cùng Nhưng lại sợ cũng không có khả năng ngồi Chờ chết Chỉ thấy cái kia bạch diện thư sinh không cần suy nghĩ, thọ Tay tại bên hông vỗ, đen xì hào quang chớp liên tục nhấp nháy, lập tức. Tế ra nhiều loại hình dạng bất đồng pháp bảo đến. Còn bên cạnh nàng kia phản ứng cũng không chậm, chỉ thấy nàng quay tiếp. Một vòng, vô số ma chơi theo trên người nàng ảo ảo sông ra, đem hắn. Thân hình che lấp, nàng lại dùng tốc độ cực nhanh lui sau này mặt. Hai người ớm biến biết tròn biết méo. Nhưng mà Lâm Hiên lại phản. Phất không có trông thấy bên khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia. Như có như không vẻ chây cười. Lại giãy rua thì như thế nào? Chính là hai gã đồng huyền kỳ âm hồn rượu vật còn muốn ở trước mặt. Mình chạy ra tìm đường sống sao? Lâm Hiên thế nhưng mà liền độ kiếp kỳ tồn tại đều chém giết qua. Nếu... Để cho cái này hai cái tiểu ra hỏa theo không coi vào đâu chạy thoát. Cái kia còn nói cái gì, dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được. Chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng trói mắt, bất luận là cái kia bạch. Diện thư sinh tế ra đến bảo vật, hay vẫn là do cái kia áo đỏ nữ tử thả. Gia ma chơi cũng không có tạo được nửa phần ngăn cản công dụng bị kiếm khí dễ như trở bàn tay đột phá. Hai người mặt mũi trắng bệch cùng kêu lên kêu thảm tiền bối tha. Mạng, bây giờ là nên làm cho các ngươi một mạng. Không nghĩ tới lâm hiên lại rõ ràng đáp lại rồi. Sau đó tay phải nâng lên, nhẹ nhàng bắn ra, hai đảo mảnh khảnh ngân. Quang bay ra đầu ngón tay, chui vào hai người cách chán bên trong. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xoay người từ giữa không. Trung chồng ngã xuống. Lâm Hiên sắc mặt cũng không sắc mặt vui mừng chế phục chính là hai gã. Động huyền kỳ âm hồn rượu vật cái kia là chuyện đương nhiên. Sau đó Lâm Hiên tay áo nhẹ nhàng hất lên những cái kia kiếm khí tiêu. Tán tại trong không khí. Chỉ bằng các ngươi cũng dám theo dõi Lâm mố quả thực là không biết. Trời cao địa hậu. Lâm Hiên lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó không cần nghĩ. Ngợi một tay vừa nhất cái kia bạch diện thư sinh tựu chậm rãi phi. Đối với địch nhân còn có cái gì hiếu khách khí, Lâm Hiên quen thuộc. Thi triển nổi lên sư hồn Đại Pháp đến. Cái này cũng không có tốn hao bao lâu công phu. Một lát sau, Lâm Hiên lại đem chú ý lực chuyển tới cái kia nữ vụ thượng diện đồng dạng sư. Hồn một phen. Thời gian một chén trà công phu về sau. Lâm Hiên trong tay ánh lửa. Cùng một chỗ, hai người đồng thời biến thành khói bụi, hồn phi phách. Tán, mà Lâm Hiên biểu lộ tắc thì phi thường vẻ lo lắng. Lúc này đây thật đúng là chọc đại phiền toái. Lâm Hiên thở dài. Tuy nhiên hắn đã sớm nghĩ tới cái kia lão quái vật bản thể sẽ là âm. Ti sáo vương một trong thật là xác nhận điểm này, hãy để cho Lâm Hiên. Nghệ hoài vô cùng. U minh ám vương. Đây chính là không thua bảo xà băng phách tồn tại. Là. Quảng hàn tử cùng thanh khâu quốc chủ cùng hắn chống lại rồi thực lực. Cũng không quá đáng sàn sàn nhau tầm đó. Lần này xác thực là treo chọc một cái thiên đại phiền toái. Bất quá lâm hiên mặc dù phiền muộn vô cùng. Nhưng trong lòng cũng. Không hối hận thứ nhất. Hối hận không chỗ hữu dụng thứ hai U Minh. Ám vương thì như thế nào đánh không lại tổng còn có thể trốn cái. Nay thất lạc sao diện diện tích uyên bác đối phương thực muốn tìm. Được chính mình đó cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bất quá lời nói mặt dù nói như thế đúng vậy nhưng mình gần kể đi một. Tòa tu tiên giả tổ cư tiểu thành đã bị âm hồn vượt vật theo dõi cái. Này tuy có vận khí thừa tố, nhưng theo cái khác bên cạnh cũng đó có. Thể thấy được đối phương thế lực thật sự là không như bình thường. Sợ, Lâm Hiên tuy không sợ, nhưng kế tiếp cũng muốn đả khởi hoàn toàn. Coi chừng a! Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài, hai tay nắm chặt tất cả véo một đạo Pháp quyết đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích trong miệng một hồi thấp. Không thể nghe thấy chú ngữ âm thanh truyền ra. Theo động tác của hắn bùm bùm cách cách tiếng nổ vang truyền vào lỗ. tay lâm hiên thân hình bỗng nhiên biến thấp rất nhiều, không chỉ có. Như thế, chỉ thấy hắn tự tay tại trên mặt một vòng đem làm tay lấy ra. Về sau, ngũ quan dung nhan cũng trở nên khác nhau rất lớn, lộ ra một. Trương dâu bạ trắng lông mi trắng gương mặt. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại trong khoảnh khắc biến thành tái đi tu lông. Mi trắng lão đầu. Đối với mình dịp dung hoán hình chi thuật, Lâm Hiên hay vẫn là có. Phần có tâm đắc tuy nhiên không đạt được không sơ hở tí nào địa. Thiếp nhưng chỉ cần không phải ở trước mặt gặp phải độ kiếp cấp bậc. Tu tiên giả, vô luận như thế nào đối phương cũng khó có thể xem thấu. Diện mục thật của mình. U Minh Ám Vương, đối phương bất luận thế lực hay vẫn là thực lực, nhưng lại đều vượt qua xa chính mình có thể so sánh, nhưng mà thì tính sao, cho dù đối phương uy danh lại hiển lộ hack, ít nhất tại đây thất. Lạc sao diện ở bên trong, hắn độ kiếp cấp bậc thủ hạ cũng sẽ không nhiều. Lâm Hiên có thể không tin, vận khí của mình hồi không xong đến tình. Trạng kia Đã đát đổi dung nhan, Lâm Hiên làm cho bạn lo lắng, cũng tựu không hề. Như vậy gấp gáp, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đã đi ra nơi đây. Kế tiếp, cũng đúng như Lâm Hiên dự đoán, lối của hắn kinh mấy cách tụ. Tiên giả thành trì, tiến đi tìm hiểu tin tức, không còn có bị người. Đem thân phận khám phá. Bất quá tại những này trong thành, Lâm Hiên cũng tính nhìn thấy một ít âm hồn ruột vật nơi này là nhân tộc lãnh địa âm hồn ruột vật theo lý là không thể nào như thế nginh ngang xuất hiện đấy nhưng mà những cái thứ này bất luận tu vi cao thấp che giấu thành nhân loại tu sĩ bản lĩnh nhưng lại tuyệt diệu vô cùng lâm hiên âm thầm lưu ý bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đã ở tìm hiểu tin tức chẳng lẽ nói những cái thứ này đều là u minh ám vương thủ hạ sao lâm hiên kinh hãi ngoài tự nhiên cũng đã bắt đầu lưu ý bọn hắn mặt dù không có khám phá hành tích của mình nhưng đối với phương thế lực so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn một chút cái kia kế tiếp chính mình làm việc tựu cần càng thêm cẩn thận rồi chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của